Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 948, Mưu kế của tầng 1 Editor, King Gobet Bên ngoài thiên địa cử vực Ma khí cuồn cuộn, sóng máu dập dền Gương mặt tầng lạnh lùng, quan sát trận chiến sắp bạo phát ở trước mặt Nếu không có gì bất ngờ, thì chính là ma tộc nhầm vào nhân tộc Lại là các tộc liên thủ, ức hp nhân tộc Hắn nhìn thấy một người Miễu, thân truyền tiên tổ Lúc trước, chính là người này nhiều lần ra tay muốn giết mình Cuối cùng, ép buộc mình giả chết trốn khỏi cử vực Lúc trước hắn không biết càng là người nào Về sau mới biết được, là một vị tiên hiền của nhân tộc Cầu được phương luyện thể, giúp cho nhân tộc trải qua một đoạn thời gian yên bình Cũng là tình địch của Miễu Đối phương, hiểu lầm mình là càng Tình cảnh năm đó dần tái hiện ngay trước mắt. sắc mặt tầng trở nên âm lãnh, hai bắn BNR sát cơ. Nên báo thù. Thân truyền tiên tổ thì thế nào? Bản thân mình cũng chưa từng đắc tội hắn. Chưa từng đắc tội tiên tộc. Hắn vốn định điệu thấp tìm hiểu đại đạo, sáng tạo ra thời kỳ thịnh vượng chô nhân tộc. Kết quả, lại bị đối phương áp bách trốn khỏi cử vực. Tiến vào hỗn độn mênh mông còn đắc tội đệ nhất tốt của ngục thần, bị phương đuổi cùng giết tận, cuối cùng khiến ngục đạo của thần để mắt tới. Một đoạn thời gian rất dài, vẫn luôn cẩn thận trốn tránh đuổi giết. Điều thấp lại điều thấp, mặc dù hiện tại thực lực không kém, nhưng lại không có tên tuổi gì trong hỗn độn. Điều thấp, khiêm tốn, ngạo nguồn tất cả mọi chuyện, đều bởi vì miễu. Tiên tổ thì thế nào? Mình đã để lại hậu chiêu ở cử vực, lần này thời cơ chín mùi, một khiệt công cho dù là tiên tổ cũng không cần phải sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngục đạo cổ thần ở xa xa. Trong đáy mắt BNR ánh sáng lạnh lẽo. Giấc một vị cổ thần hỗn độn, hoàn thành bố cục sau cùng. Trước tiên, nên báo mối thù năm đó. Lúc này, Miểu bước từng bước một tới gần trận doanh nhân tộc, kiếm trên tay BNR khí tức sát phạt đấy sắc bén. Hạ vội lách mình đứng chắn ngang, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Sở đối mặt với ác ma cùng huyết ma, thần sắc hơi ngưng trọng. Ác ma mắt nhìn xuống một phương nhân tộc. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía côn cổ. Nếu muốn đạt được danh ngạch tiến vào cử vực, vậy thì ra tay đối phóng tộc, mọi chuyện kết thúc thì cổ giới hỗn độn sẽ có danh ngạch. Ánh mắt côn cổ lóe lên, sau đó bước ra. Sắc mặt sở trở nên âm trầm. Côn cổ nhúng tay vào, đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng cũng không bất ngờ mấy Nhân tộc được đại đạo chiếu cố Đối phương muốn cướp lấy một phần khí vận nhân tộc Lúc tiến vào cử vực lại càng dễ đạt được cơ duyên Kỳ thật các tộc cử vực đều có ý muốn này Tình thế hết sức căng thẳng Đúng lúc này Tất cả cường giả đều nhìn về một phía hỗn độn Một tòa ngục thần hành cung Đang dùng tốc độ cực nhanh lao đến chỗ này Là binh sĩ ngục thần Phía trước ngục thần hành cung Tự hồ có một người đang đứng. Bỗng nhiên, thấy thân hình người kia thoáng chuyển động, chỉ trong nháy tòa ngục thần hành cung biến thành bụi phấn. Miễu, hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Một tiếng gầm truyền đến. Kế tiếp quyền ấn màu vàng, lướt ngang hỗn độn, vượt qua khoảng cách xa xôi, đánh thẳng về phía miễu. Sắc mặt miễu đại biến. Diêu cũng biến sắc, vội vàng vung phất trần trong tay, BNER vô số sợi tẩn ly ti khắp không gian. Bao lấy quyền ấn màu vàng Âm âm Phất trần bị nổ tung Quyền ấn vẫn tiếp tục lao đến Diêu khẽ phất ống tay áo Xuất hiện một tòa thiên địa Trắng ngang quyền ấn Dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta Lúc này Thân hình tần đã tới gần Lại đánh ra thêm một quyền Một quyền này cực kỳ bá đạo Âm Miễu, ngươi còn nhận ra ta hay không? Thần sắc miểu đại biến Kinh hải thốt ra, Ê Tần. Làm sao có thể? Vậy mà tên này không chết. Hơn nữa, thực lực còn mạnh đến vậy. Ha ha, ngươi nhớ ra là tốt rồi, mối thù năm xưa, hôm nay ta sẽ đòi lại. Tần cười lên giữ tợn. Trên người hắn phát ra kim quang, lập tức hóa thành kim thân cao vạn trượng, lực lượng hơn dê bê càng quét khắp bốn phương. Đánh ra ba quyền liên tiếp. Tiếp đó, dùng một ngón tay đâm xuống miểu nổi giận gầm to một tiếng, chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn đã dùng toàn lực. Chỉ cần một ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Phiêu cuốn quyết ra tay, ý đồ ngăn lại một chỉ này. Nhưng mà, tần đã kịp thời đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nàng bay xa trăm vạn dặm. Phất! Đại đạo của miễu sụp đổ, thiên địa bị chôn vùi. Thân thể bắt đầu rạn nứt. Tần đưa mắt nhìn xuống hắn ở dưới. Lão tử không phải càng, ngươi cố tình không tin, còn lấy cớ này để giấc ta hôm nay liền trảm ngươi. Bờ môi miễu thoáng run rẩy, thân thể nứt thành từng mảnh nhỏ. Hắn dùng hết sức quay đầu lại, nhìn về phía cử vực. Ánh mắt bắt đầu tan rã, thần hồn cũng vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành một âm thanh thở dài. Vận, có lẽ là ta sai rồi. Quanh. Miễu hóa thành cho bụi. Trong hỗn độn. Xuất hiện dị tượng đại đạo sụp đổ. Tần khôi phục về nguyên trạng, đưa mắt nhìn về phía diêu cùng phiêu giọng nói lạnh lùng, ơ muốn báo thù, mời sư tôn các ngươi đến. Kế tiếp, hắn dời ánh mắt về phía ác ma cùng huyết ma. Thực cho rằng nhân tộc không có người trị các ngươi. Lại nhìn về phía côn cổ. Thực cho rằng nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt. Quanh! Đánh ra một quyền phát ra kim quang, vô cùng bá đạo. Sắc mặt côn cổ trắng xám, cấp trúc thôi động đại đạo chi lực, hóa thành thanh đại trùy đánh ra. Kết quả, vẫn bị một quyền đánh văn ngoài trăm vạn dặm. Cờ hờ NGB. Tần, người sáng lập phương pháp tu luyện nhân tộc. Vị nhân tộc đệ nhất, tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe đồn là hắn đã chết, hôm nay lại trở về một cách hung hăng. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net